Mời các bạn cùng đến với tập 1, ổ truyện mới của tác giả Hoàng Chi qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mang nỗi đau mất cha và tuổi thơ bất hạnh, Hải Thịnh dấn vào cuộc chiến giành lại công lý. Giữa những âm mưu không ngờ tới và tình yêu đầy thử thách, cô sẽ tìm thấy hạnh phúc hay rơi vào bi kịch? Mời các bạn cùng lắng nghe. Bà ơi, con gái về thăm ba đây. Con gái bất hiếu đến tận bây giờ mới về dỗ ba được. Ba, ba có trách con không ba? Gục đầu xuống tấm bia Mà cô khóc nức nở Hồi nhỏ cô xem ba Như cả bầu trời Cô từng mong mình lớn nhanh Để có thể đi biển cùng ba Không biết giờ mẹ ở đâu Có đang mạnh khỏe hay không Ba, ba trên trời phù hộ con và mẹ Đoàn tụ nha ba Lúc này Hải Thịnh mới phát hiện Cỏ xung quanh mổ ba cô Đã được dọn sạch Dường như có ai đó đã làm như vậy Bất giác trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ. Hay là mẹ đã trở về? Đúng rồi, chỉ có mẹ thôi. Hải Thịnh lau nước mắt, cô mỉm cười. Là mẹ về, đúng không ba? Cô nghĩ nếu là mẹ về, chắc chắn ngày mai mẹ sẽ đến đây, vì mai là dỗ của ba cô. Với hy vọng đó đã làm Hải Thịnh rất vui, cô rất hồi hộp và mong nhanh đến ngày mai. Nhưng việc trước mắt, cô phải tìm chỗ nghỉ lại. Còn đi mua đồ để mai cúng cho ba Ở lại thêm một chút Rồi Hải Thịnh mới đi chợ xuống Cô vào khu khách sạn hỏi thuê phòng Thấy giá cũng không quá cao Nên cô thuê Năm giờ sáng hôm sau Cô gọi ông Sáu tới đón Cô kêu chở cô đến chợ mua nhang Bánh trái và đồ cúng Xong hết Đến khi về vừa đúng sáu rưỡi Trả tiền xe ôm cho ông Sáu Rồi Hải Thịnh mang lên mộ ba Cô bày đồ cúng ra rồi tháp nhang Con gái chỉ có thể làm dỗ cho ba Đơn giản như vậy Nhưng con gái sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền Để năm sau làm dỗ cho ba lớn hơn Trên trời Ba phủ hộ mẹ và con nha ba Đốt nhang khấn xong Hải Thịnh đứng ngóng trông Cô chờ một bóng dáng thân quen dễ xuất hiện Nhưng mỗi khắc trôi qua Sự hy vọng mong chờ Trong lòng dần tắt ngốm Vậy không phải là mẹ sao ba Cô lại ngồi khóc rồi nói chuyện cùng cái bia mộ vô chi, tưởng chừng đã tuyệt vọng thì một giọng nói vang lên ở phía sau, con là Hải Thịnh đúng không? Hải Thịnh quay lại trước mặt cô là một người đàn ông trung niên xa lạ, cô thắc mắc, chú là ai? Sao lại biết tên cháu? chú là chú Vĩnh, người em kết nghĩa của ba cháu đây. cháu không nhớ chú sao, Hải Thịnh? cô nhớ lúc nhỏ ba có hai người anh em, một người cô gọi là bác hai. Người còn lại là chú Vĩnh Người chú này thường mua bánh kẹo cho cô Còn cho tiền để mẹ chữa bệnh Chú là chú Vĩnh thật sao? Đúng vậy, chính là chú đây Ông Vĩnh ôm lấy Hải Thịnh trong niềm xúc động Không phải chú gặp nạn cùng ba con Ở ngoài biển hay sao? Trước câu hỏi của Hải Thịnh Gương mặt ông Vĩnh hiện lên nỗi đau xót khó tả Ông chậm rãi nói như đang kìm nén cảm xúc trong lòng Chuyện này chú cháu mình nói sau nhé Bây giờ lo dỗ cho ba con xong trước đã. Sau đó, ông Vĩnh đem đồ của mình mang theo, bày ra cúng cho ba Hải Thịnh. Bây giờ tuy vui khi gặp lại người anh em của ba, nhưng hy vọng gặp mẹ của cô cũng đã tắt lịm. Cô không biết bao giờ mới có thể đoàn tụ cùng mẹ đây. Nữa chú sẽ làm cho ba con một cái mộ đàng hoàng. Hải Thịnh lấy làm cảm kích, "Con cảm ơn chú, con đừng nói vậy. Ngày xưa khi ba con còn sống, Tình cảm của chú và ba con rất tốt Chú rất kính trọng ba con Chỉ hận những người mang danh anh em Mà lại tham lam hiểm độc Hải Thịnh khó hiểu Chú đang nói ai vậy chú Giờ con về chỗ chú Rồi chú sẽ nói rõ mọi chuyện cho con nghe Đốt thêm nhang cho ba Rồi Hải Thịnh theo ông Vĩnh về Lúc này cô mới biết Ông cũng thuê phòng ở khách sạn Chỗ cô đang nghỉ Con ngồi đi Hải Thịnh đến lên bàn ngồi xuống ông vĩnh lấy cho cô chai nước trong tủ lạnh. ở đây chỉ có nước lọc, con uống tạm nhá. Dạ, không sao đâu chú. ông vĩnh cũng ngồi xuống đối diện với hải thịnh. mẹ con vẫn khỏe chứ? hai mẹ con giờ đang ở đâu? sao mỗi mình con về dỗ ba vậy? nhắc đến chuyện này, chẳng khác nào dùng dao khoét sâu vào vết thương trong lòng. mắt đỏ muốn khóc hải thịnh kể. Dạ, khi ba mất, gia đình vô cùng khó khăn. bệnh tình của mẹ trở nên nặng, không có tiền. Sau đó mẹ gửi con cho dì hợp, rồi mẹ bảo mẹ đi chữa bệnh, không thể mang con theo. Mẹ hứa sẽ đến đón, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy mẹ về. Con rất nhớ mẹ. Ông Vĩnh trượt đập tay thật mạnh xuống bàn, đổ tồi. Tất cả bi kịch đều do ông ta tạo ra cả. Chú nói vậy là sao? Con không hiểu. Con có biết bà còn chết là do bị người ta hại không? Lời nói của ông Vĩnh như tiếng sét vang bên tai. Cô không dám tin. Bà con... Ba con bị hại sao? Chuyện này là sao hả chú? Con vẫn nhớ ngày đó, con và mẹ đều trông ngóng ba về. Đang ăn cơm thì bác hai chạy vào nhà. Con tưởng ba cũng về, định ra mừng ba. Thì bác hai bảo, ba đi đánh bắt cá gặp bão, nên bị rơi xuống biển mất tích. Không hề có chuyện đó. Ông Vĩnh nhớ lại chuyện ngày đó. Khi ông thân mang được khối diên long hương lên, thì cả ba tính toán chuẩn bị cho ghe vào bờ. Sau đó tìm mối bán nó rồi chia ba. Khối riêng long hương được đặt trong buồng lái, trời tối sẽ thay nhau ngủ với lái ghe. Lúc này ông Vĩnh vốn đang ngủ say, chưa tới ga thay, nhưng bất ngờ mất vệ sinh nên thức giấc. Mò ra ngoài để giải quyết, thì ông Vĩnh nghe được tiếng nói của ông Phi. Anh thần, cứu em! Ông Vĩnh lập tức đi ra, thì chứng kiến ông Phi rớt xuống biển. Anh hai, nhanh cứu anh ba đi! Tại sao phải cứu? Câu nói của ông thần làm cho ông Vĩnh đứng người, không dám tin. Anh nói gì vậy, anh hai? Anh ba lại anh em của mình mà. Bây giờ mất đi một người, thì phần chia khối diên lòng hương sẽ ít đi. Chú không muốn có nhiều tiền để đổi đời à? Ông Vĩnh bức xúc. Anh nói những lời nói đó mà nghe được sao anh hai? Ba chúng ta là anh em với nhau. Chuyến đi này cũng hy vọng cùng đổi đời. Sao bây giờ anh lại tham lam có suy nghĩ đó chứ? Chú thôi đi. Tình nghĩa là cái gì chứ? Giờ tôi và chú sẽ trở nên giàu có, thoát khỏi cảnh nghèo khổ này. Vào bờ tìm mối bán khối diên long hương rồi sẽ chia đôi anh im đi đó là mồ hôi nước mắt và máu của cả anh ba tôi không bao giờ nghĩ sẽ chiếm lấy đâu anh không chịu cứu thì tôi sẽ cứu chán sống thì cứ nhảy xuống mà cứu nó đi đồ ngu lúc này ông thân đã lái ghe đi xa một đoạn ông vĩnh chợt nhận ra bất thường có phải anh đã xô anh ba xuống biển không mày đừng có vu oan giáo họa tự nó ngã chứ ai đẩy anh đừng nghĩ gạt được tôi vì lòng tham Mà anh hại cả anh em của mình. Thì quá ghê sợ con người anh. Vậy thì sao hả? Người không vì mình thì trời chu đất diệt. Mà khối diên long hương là do tao lấy được cơ mà. Nó đáng lẽ thuộc về tao. Mày muốn theo bầu bạn với thằng Phi, thì tao cho mày tọa nguyện. Ông Vĩnh cảm thấy nguy hiểm, liền trở vào trong buồng lái, lấy áo phao mặc vào. Không quên ôm lấy khối diên long hương, nhưng chưa gì ông thân đã vào tới. Mày bỏ nó xuống ngay. Anh đừng mơ. Tôi sẽ không cho loại người ác độc như anh độc chiếm nó đâu. Vậy, mày đừng trách tào. Ông thân tay cầm con dao, nhào đến tác động ông Vĩnh, rồi cố giành lại khối diên Long Hương. Dù bị thương, ông Vĩnh vẫn cố không để ông thân đạt được mục đích. Hai bên giằng co, làm khối diên Long Hương rơi xuống. Ông thân nhanh tay mà ôm lấy, còn ông thân biết nếu còn ở lại trên ghe, sẽ không thể nào thoát được, nên đã lao mình phóng xuống biển. Ông muốn dù có chết cũng muốn ở bên cạnh ông phi, không muốn người anh một mình ở giữa biển cả mênh mông lạnh lẽo. Sao lòng người lại đáng sợ đến như vậy, chỉ vì lòng tham mà làm hại cả anh em của mình. Hải Thịnh buồn dồn cả người khi nghe thuật lại câu chuyện, bây giờ chỉ có nỗi căm thù dành cho kẻ làm hại ba mình, khiến cho gia đình cô ly tán, người mà cô và mẹ còn lầm tưởng mang ơn vì đối xử tốt, nhưng hóa ra tất cả chỉ là lớp mặt nạ giả tạo nhằm che đậy tội ác của mình. May mắn, chú đã được một đoàn tàu nước ngoài cứu vớt, sau mấy ngày lênh đênh trên biển cả, tưởng chừng sẽ làm mồi cho cá mập. Nhờ họ có lòng tốt chăm sóc mà chú dần được phục hồi. Chú theo tàu về đến nước của họ, trên người không có gì để tiếp tục sống, quay về vạch mặt ông ta mà chú đã cố gắng làm việc. Sau 4 năm cũng có được chút thành công, khi trở lại quê hương thì tất cả đã không còn nơi đây đã được quy hoạch xây khách sạn nhà hàng. chú tìm con và mẹ nhưng không ai biết tung tích. theo chỉ dẫn chú cũng gặp được mộ ba con. muốn tu sửa lại đàng hoàng nhưng chú muốn để gặp con và mẹ rồi mới bàn bạc. chú vẫn nuôi hy vọng mỗi năm vào ngày dỗ chú lại trở về đây để đợi. cuối cùng năm nay cũng gặp được con. chú không ngờ con và mẹ gặp nhiều chuyện đến như vậy. giờ con cũng chẳng biết mẹ con ở đâu. hôm qua khi nhìn mộ ba con được dọn dẹp sạch sẽ Con còn nghĩ là mẹ về Sẽ gặp được mẹ Nhưng không ngờ đó lại là chú Con yên tâm Chú sẽ giúp con tìm lại mẹ Để hai mẹ con đoàn tụ Ba con trên trời Sẽ phù hộ cho chú và con Con cảm ơn chú Thời gian qua Con ở đâu Cuộc sống thế nào Con theo gia đình của mẹ Hợp lên thành phố Cuộc sống cũng được coi là ổn Vì mẹ Hợp rất tốt và thương con Còn có em Quỳnh Thư Con gái của mẹ Hợp Em ấy đáng thương lắm Gặp tai nạn nên hai chân không thể đi lại được Hai đứa con quấn quýt chơi học cùng với nhau Cứ tưởng cuộc sống êm đềm trôi qua Đến ngày mẹ đến đón Nhưng được ba năm thì mẹ hợp bệnh mất Dưỡng thông đi bước nữa Người vợ này cay nghiệt Không hề thương con và Quỳnh Thư Từ khi có bà ta Cuộc sống của hai đứa con không hề dễ dàng Tội nghiệp con quá Giờ chú đã tìm gặp con Chú sẽ không để con khổ nữa đâu Hải Thịnh lấy làm an ủi Vì tình cảm của ông Vĩnh Trong lòng cô lúc này, ngoài nỗi mong nhớ tìm mẹ ra, còn nỗi thủ hận của cái chết ba mình. Con không thể để ba chết oan uổng như vậy được, con phải bắt ông ta đền tội chức pháp luật. Chú là người chứng kiến, giờ chú đứng ra tố cáo ông ta đi. Việc đó con sẽ không phải làm một mình đâu. Mấy năm qua chú đã điều tra và biết được tung tích của ông ta. Nhưng tố cáo e rằng rất khó vì mình không có bằng chứng, còn lời nói miệng, pháp luật sẽ không chấp nhận. Vậy giờ ông ta ở đâu hả chú? Hiện tại, ông ta đang làm chủ tịch một công ty cũng rất phát triển tại thành phố. Ông ta đã thay tên nhằm xóa sạch hết tất cả, nhưng không dễ như vậy đâu. Ông Vĩnh lấy tư liệu và hình ảnh của ông thân cho Hải Thịnh xem. Đây là ông ta sao? Khi đó cô gần 10 tuổi, nên hình dáng về ông thân cũng mơ hồ, huống gì theo thời gian, ông ta cũng đã thay đổi. Đúng vậy, giờ ông ta lấy tên trí, bên cạnh là vợ cùng con gái. Nhìn đến ảnh người con gái... Hải Thịnh cảm thấy quen mặt như đã được gặp ở đâu rồi. Cô vẫn nhớ hồi nhỏ, hai người hay chơi chung cùng với nhau. Ngày mà nghe tin gia đình sẽ dọn đi, cô còn buồn vì không còn được gặp. Sao kẻ ác lại sống thảnh thơ như vậy? Không biết đêm đêm ngủ, ông ta có gặp ác mộng hay thấy cắn rứt lương tâm về những việc làm của mình hay không? Chắc không đâu, lòng tham đã che mở lương tâm. Con sẽ tìm cách để khiến ông ta phải trả giá thích đáng. Chú sẽ đồng hành cùng với con, Cảm ơn chú. Sau đó, Hải Thịnh đi cùng xe ông Vĩnh về lại thành phố, nhìn chiếc xe sang trọng, cô đoán chắc là đắt tiền lắm, còn có cả tài xế riêng. Nhớ lại lời ông kể, phải trải qua nhiều khó khăn mới có được cơ ngơi ngày hôm nay, trong lòng Hải Thịnh vừa ngưỡng mộ, vừa vui cho ông Vĩnh, một người anh em của ba cô. Như chú và con đã nói, chú muốn giới thiệu cho con đến chỗ làm tốt hơn, đó là bước ngoặt để tiếp cận ông ta. Hải Thịnh quyết tâm trả thù nên người cô tin tưởng Chỉ từng đi nước bước bây giờ chính là ông Vĩnh Dạ, con sẽ nghe theo chú Để thuận tiện, con đến ở cùng chú đi Ông Vĩnh muốn cô đến chỗ ông ở Nhưng Hải Thịnh vẫn còn Quỳnh Thư Cô không thể rời khỏi ngôi nhà đó Và bỏ lại Quỳnh Thư Con không đến ở cùng với chú được không? Chú muốn chăm sóc lo cho con Xem như hoàn thành trách nhiệm của ba con Bao năm qua con đã chịu khổ nhiều rồi Giờ gặp lại nhận nhau Chú không muốn con sống cùng những người đó nữa Con cảm ơn tình cảm của chú dành cho con Cũng như tình nghĩa với ba con Nhưng hiện giờ Con chưa thể rời khỏi nhà đó được Vì còn có em gái Quỳnh Thư Con không thể bỏ em ấy lại đó một mình được Ông Vĩnh thở dài Mặt buồn biểu hiện rõ rệt Con đã nói vậy thì thôi Đề nghị của chú vẫn còn ở đó Lúc nào thay đổi quyết định thì nói với chú Mà cho chú số điện thoại để chú tiện liên lạc Hải Thình có hơi ái náy Nhưng không thể làm gì khác hơn Sau khi cho số liên lạc Thì cũng đến cổng nhà Con sống ở đây hả? Dạ, thôi, con vào nhà đi. À mà con tính khi nào thì đến công ty chú làm được? Hải Thịnh nghĩ cần phải đến nhà hàng xin nghỉ nên chưa thể trả lời ông vội ngay được, để con xin nghỉ công việc hiện tại rồi mới đến làm cho chú được. Vậy cũng được, có gì cho chú hay, dạ chú, con cảm ơn chú nhiều lắm. Con đừng khách sáo, chú và con như người thân trong nhà, con mà còn nói như vậy chú giận đấy. Hải Thịnh gãi đầu cười, dạ. Cô mở cửa bước xuống xe. Rồi cúi đầu chào ông Vĩnh, chú về đi ạ, hẹn gặp con sau nha. Chờ xe chạy đi, Hải Thịnh mới quay người đi vào cổng. Cô giật bắn người khi thấy bà hương đang đứng ở bên trong, khoanh tay nhìn cô. Mày làm sugar baby từ lúc nào vậy? Dì nói gì vậy, tao chỉ nói những gì tao thấy, mà mày cũng ghê thật đấy, dám làm sugar baby luôn. Chồng mày vậy cũng biết chọn người đấy chứ, đi xe sang vậy chắc là giàu lắm, mà nhìn đã già còn hơn chồng của tao. Hải Thịnh nổi nóng trước những sự suy đoán bậy bạ. Dì thôi cái kiểu đoán già đoán non đi, tôi không phải là gì đâu. Tao sao hả mày? Dì thế nào thì dì tự hiểu đi. Mày ỉ bây giờ, mày quen người có tiền, rồi mày lên mặt hả? Tưởng ngon nghẹ lắm, ai ngờ cũng đi cặp với ông già. Dì mà còn nói xúc phạm tôi, thì dì đừng có trách. Rồi mày làm gì tao? Mày đừng quên, mày đang ăn nhờ ở đậu nhà tao đấy, mà tao chỉ nói sự thật thôi. Hải Thịnh không muốn đôi co, nên khóa cổng lại rồi đi thẳng vào trong nhà. Bà Hương lúc này vô cùng hậm hực. Bây giờ không có con Quỳnh Thư, để tao coi, ai bên mày. Hải Thịnh đi vào nhà liền đi lên phòng. Quỳnh Thư, chị về rồi đây. Cứ tưởng Quỳnh Thư sẽ vui mừng khi trông thấy mình, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Hải Thịnh chỉ thấy căn phòng vắng tanh, không hề có Quỳnh Thư. Nghĩ chắc Quỳnh Thư đi đâu, nên cô đi ra kiếm. Mày kiếm con Quỳnh Thư đúng không? Quỳnh Thư đi đâu rồi hả gì? Bà Hương nhướng mày, thái độ hơi hợt, tiến đến ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân rồi nói, công việc nhà đang đợi mày kìa, mày coi đi làm nhanh đi, chút nữa tôi sẽ làm, giờ gì nói cho tôi biết, Quỳnh Thư đi đâu đi. Còn Thư, nó hiện tại ở một nơi rất xa, có khi chẳng còn nhớ mày nữa đâu mà mày hỏi. Bất giác trong lòng Hải Thịnh bất an lo lắng. Em ấy thế nào, gì nói đi. Mà thôi, để đã nói mày biết cũng không sao, còn Thư nó ra nước ngoài chữa trị chân rồi. Nói đi không nói cho mày biết là mày tự hiểu đi nha. Chữa trị chân sao? Hải Thịnh nhớ lại lời ông Thông, có từng nói đến việc điều trị chân cho Quỳnh Thư, nhưng không biết sao lại đi gấp như vậy, mà trước đó cô cũng không hề nghe Quỳnh Thư nói đến gì cả. Mày đứng ngẩn ra đó làm gì? Không đi làm công chuyện đi. Dì biết cách liên lạc với Quỳnh Thư ở bên đó không? ta không biết, mà mày đừng nên quên thân phận của mình ở trong căn nhà này. Hải Thịnh đang rất buồn vì chuyện Quỳnh Thư, không màng đôi co với bà Hường, cô bỏ đi vào phòng, cánh cửa vừa đóng lại là cô bật khóc. Sao em đi mà không cho chị biết vậy hà? buồn, cô ngồi xuống giường mà khóc. biết Quỳnh Thư đi chữa trị chân, cô rất vui. nhưng mọi việc diễn ra trong im lặng và bây giờ cô lại chưng hửng, không thể nói lời động viên an ủi, thậm chí là đưa tiễn. vừa biết về cái chết của ba mình, giờ lại thêm một nỗi buồn về Quỳnh Thư, làm cho Hải Thịnh chơi vơi. sáng hôm sau. Hải Thịnh tỉnh dậy để làm công việc Dù rất buồn chuyện Quỳnh Thư đi mà không nói lời nào Nhưng trong lòng cũng lấy làm an ủi và vui cho Quỳnh Thư Mong chân cô sẽ mau bình phục Hải Thịnh dự tính hôm nay đến nhà hàng để suy nghỉ việc Lúc này, trong bếp Đang dọn đồ ăn sáng Thì cô nghe bên ngoài phòng khách om sòm Nên ra xem có chuyện gì Anh xem nhà này còn ai vô đây Chỉ có nó thôi Không ngờ mình lại nuôi ông tay áo mà Bà Hường mấy sáng đã tá hỏa, nói với ông thôn mình bị mất tiền. Em coi xem lại để đâu rồi quên không, chứ Hải Thịnh nó ở đây bao năm, không làm ra chuyện đó đâu. Anh đừng tin tưởng nó quá, thấy vậy chứ nó ghê lắm. Anh không tin thì vào phòng lục xem, có khi nó còn chưa tẩu táng đâu. Bà Hường rất ghê gớm, bà ta sau đó yêu cầu vào phòng Hải Thịnh, lục xoát, và dường như bà ta đã cố tình sắp xếp trước, thì sắp tiền nằm ở dưới đệm phòng của cô. Hải Thịnh chấp nhận rời khỏi nhà bà ta Hải Thịnh lúc này đứng ở ngoài cổng Nhìn vào ngôi nhà một lần nữa Không phải cô luyến tiếc Mà chỉ là vì Quỳnh Thư Đột ngột cô không biết phải đi đâu Đứng một hồi rồi cô đạp chiếc xe đạp điện cũ Đến nhà hàng Sau đó liên lạc với ông Vĩnh Lúc cô tới thì đã trễ Hồng Cẩm lấy cớ đó mà trách mắng cô Đi làm hay đi chơi mà không biết giờ giấc vậy Em xin lỗi vì có việc Nên em đi trễ Ai cũng như mày Rồi cái nhà hàng này còn ra thể thống gì nữa Đến trễ thì trừ nửa lương Đã định xin nghỉ việc Nên việc này đối với Hải Thịnh cũng không là gì Chị muốn trừ cứ trừ Không còn gì nữa em xin phép Không đợi Hồng cầm nói Hải Thịnh đã bỏ đi vào trong Thấy cô đi làm mà cầm theo túi sách Tấn phát nghĩ cô vừa ở quê lên Nên nói Không kịp thì em nghỉ thêm hôm nay Chứ sao vừa lên đến tới đây đã làm luôn rồi Đúng đó Gấp gì mà không kịp về nhà cất đồ vậy con Không có mua quà cho bà Bảy và Tấn Phát Cô hơi ngại Không phải đâu gì Bảy Con có việc không tiện nói Nhưng hôm nay con đến để xin nghỉ Con sẽ không làm ở đây nữa Cả bà Bảy và Tấn Phát đều rất bất ngờ Sao lại nghỉ Em có việc gì có thể nói cho anh và dì Bảy biết Cùng nhau còn tìm cách Em rất quý công việc này mà Việc riêng nên Hải Thịnh không tiện nói Tại em tìm được công việc tốt hơn thôi Vậy hả Nếu vậy thì dì chúc mừng con Chưa làm ở đây á, nhìn con bị bắt nạt Mà gì sót lại chẳng giúp được gì. Tấn phát rất buồn Vì Hải Thịnh không còn làm ở đây Nhưng cũng vui vì cô tìm được công việc tốt hơn Anh mừng cho em nhé Cảm ơn anh và dì Bảy. Thôi giờ con đi xin đơn để viết rồi nổ bạ Ừ con đi đi Xoay người đi Mà trong lòng của Hải Thịnh cũng buồn lắm Tuy mới làm ở đây vài tháng Nhưng cũng để cho cô rất nhiều kỷ niệm Những người tốt đã giúp đỡ cô Sẽ không bao giờ quên Mắt đỏ như muốn khóc Hải Thịnh cố kìm nén cảm xúc mà ra khỏi nhà hàng. Khi ra tới ngoài, đứng giữa đường cô mới thấy bản thân mình đơn lẻ, giữa dòng người tấp nập, cô không biết nên đi đâu. Một mình dẫn bộ chiếc xe đạp điện cà tàng, vì không chú ý mà bị một chiếc ô tô va vào, làm cả xe và cô ngã ra đường. Cô có sao không? Hải Thịnh chỉ thấy người hơi ê và phần cùi trò tay bị chảy nhẹ. Tôi không sao. Lồm cồm ngồi dậy, thì có một bàn tay đưa ra đỡ cô lên. Ngước lên nhìn, trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi. Tay cô chảy rồi, hay tôi đưa cô đến bệnh viện băng bó nhé?" "Không, không cần đâu ạ. Nếu cô từ chối thì tôi ấy này lắm." "Không ấy, tôi tính thế này, giờ tôi đưa tiền thuốc cho cô nha." Người đàn ông lấy ví trong người rút ra cho cô tờ 500, Hải Thịnh lập tức từ chối. "Anh giữ đi, tôi không nhận đâu. Tôi chỉ bị chảy xước nhẹ, bữa hai sẽ khỏi thôi ấy mà." "Cô đừng ngại, cứ nhận đi. Tôi bảo không nhận, anh đừng ép tôi." Tai nạn cũng không ai muốn xảy ra, nhưng tôi cũng không có bị thương gì nghiêm trọng, nên tôi không nhận tiền của anh đâu. Mà anh cũng không cần phải cảm thấy áy náy gì cả. Sao lâu vậy? Lúc này trên xe, ở ghế sau, một người đàn ông bước xuống. Ông chủ, tại tôi muốn đưa tiền thuốc cho cô gái này, nhưng cô ấy không nhận. Hải Thịnh lúc này mới biết, người vừa đi xuống này là ông chủ, còn người nói chuyện muốn đưa tiền cho cô là tài xế của người này. Làm cô bị thương là lỗi của chúng tôi. Cô cứ nhận tiền như vậy không ai nợ ai Bất giác nhìn người đàn ông này Hải Thịnh cảm thấy hơi lạnh Mà cô còn thấy quen quen Như đã gặp ở đâu rồi thì phải Đưa tiền cho cô ấy rồi chúng ta đi Trễ giờ rồi đó Dạ, ông chủ Người đàn ông đã lên xe Người tài xế cầm tiền đưa cho cô Cô nhận tiền giúp tôi Nếu không tôi sẽ bị mất việc Tại sao anh lại mất việc Hải Thịnh không hiểu Người tài xế quay đầu nhìn vào xe Hải Thịnh thấy được Anh ta đang rất sợ người ở bên trong đó Vốn không định lấy tiền Nhưng không muốn anh tài xế Vì vậy mà mất việc Nên cô miễn cưỡng cầm lấy Thôi được rồi tôi sẽ nhận số tiền này Cảm ơn anh Sau đó người tài xế lên xe rồi lái đi Lúc này cửa kính ghế sau mở ra Ánh mắt ở trong xe lướt qua Gợi cho Hải Thịnh một sự quen thuộc nào đó Khi xe đã chạy đi Cô mới bỏ tiền vào trong túi Lúc này mới có cảm giác đau rát ở cái tay Nhìn kỹ mới thấy nó chóc một lớp ra sủi quá đi mất. dẫn xe đi về phía trước một đoạn, Hải Thịnh mới dừng lại. Cô nhớ đến ông Vĩnh nên lấy điện thoại ra gọi. Bên kia đổ chung một hồi cũng có người nghe máy. Alo, chú Vĩnh, con Hải Thịnh đây ạ. Là con hả Con gọi chú hỏi về công việc sao? Dạ, ngoài việc đó ra, con còn việc khác nhờ chú giúp. Có gì con cứ nói, chú sẽ cố gắng hết sức mình để giúp. Hiện tại con cần chỗ ở, không biết con có thể đến chỗ chú được không? Đương nhiên là được rồi, giờ con đến nhà chú đi, hay con nói con ở đâu chú đến đón, dạ chú cứ cho con địa chỉ con sẽ đến chỗ chú. Tắt máy xong, Hải Thịnh đạp xe đạp điện của mình, theo địa chỉ của ông Vĩnh cho. Cũng may chỗ ông ở cũng không quá xa, nhưng để tìm được đúng nhà, cô cũng rất phải vất vả. Mất gần hai tiếng cô mới đến trước cổng căn nhà số 23. Hải Thịnh đến rồi hả? Con ngồi đi, cứ tự nhiên xem đây như nhà mình. Con cảm ơn chú đến phiền chú con cũng ngại nhưng mày chú ra con không biết nhờ ai hết. Con đến đây, chú còn vui nữa là khác, mà chú hỏi điều này. Trước đó chú có đề nghị cháu đến đây ở nhưng cháu vì cô em nên không đồng ý. Sao bây giờ cháu lại thay đổi? Hải Thịnh lúc này mới kể lại chuyện mình bị đuổi. Ông Vĩnh bức xúc, họ không thích con nên bày mưu hãm hại. Người gì mà thâm độc? Dạ, giờ em gái con cũng ra nước ngoài. Nên con cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại đó nữa Từ bây giờ Con cứ sống ở đây Cùng chú và anh Anh nào chú À đó là con trai nuôi của chú Nhà hôm nay có khách hả ba Hải Thịnh nhìn về hướng cầu thang Nơi phát ra giọng nói Cô tròn xe mắt ngạc nhiên Sao lại là anh ta Hải Thịnh không ngờ lại gặp Minh Quân ở đây Minh Quân đến đây Ba giới thiệu Hải Thịnh cho mà con làm quen Vậy đúng là người mà ba cần tìm hả Minh Quân tiến đến sofa ngồi xuống đối diện với Hải Thịnh. Ừ, ba gặp Hải Thịnh trong chuyến về quê, ba vẫn chưa nói cho con biết, con không cần phải tìm con bé giúp bà nữa. Chú kêu anh ta tìm con hả? Đúng vậy, chú đã nhờ Minh Quân tìm tung tích của hai mẹ con, nhưng mãi không có tin tức gì. Lúc này, Hải Thịnh mới nhớ đến, ở nhà hàng Minh Quân có hỏi tên mình, không lẽ đây là lý do. Vậy con đã không sai, khi đoán Hải Thịnh chắc là người ba cần tìm. Ủa? vậy hai người đã biết nhau từ trước rồi à? dạ, minh quân có đến nhà hàng con làm dùng cơm, con đi cùng. hải thịnh ngập ngừng khi hôm đó minh quân đi cùng thủy tiên, mà đó là con gái của ông thân. cô không biết do minh quân không biết hay là thế nào nên không tiện nói, chỉ là cô đã không có thiện cảm vì minh quân liên quan đến gia đình đó. còn nói minh quân đi cùng ai? hải thịnh chắc nói con đi cùng thủy tiên đó ba. dạ, đúng vậy, thủy tiên là con của ông ta. Mà con thấy quan hệ của hai người có vẻ không đơn giản. Con đừng hiểu lầm, thật ra việc Minh Quân và Thủy Tiên là nằm trong kế hoạch của chú Hải Thịnh, hiểu không? Vậy là sao hả chú? Thật ra chú kêu Minh Quân tiếp cận Thủy Tiên để vào được nhà đó, tìm cơ hội lật đầu ông ta. Nghe xong, Hải Thịnh nhìn sang Minh Quân. Anh cười nói, biết lý do rồi, em đừng xem anh là kẻ thù của em. Bây giờ Hải Thịnh sẽ sống ở nhà chúng ta, con sắp xếp cho con bé vào công ty làm nha. Dạ ba. Thôi đến giờ con đến công ty rồi, có gì mình sẽ nói chuyện sau nha. Nói rồi Minh Quân đứng dậy đi ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn ông Vĩnh và Hải Thịnh. Chú nói Minh Quân là con nuôi của chú hả? Ừ, kể ra cũng là có cơ duyên. Minh Quân là trẻ mồ côi giống lang thang. Trong một lần chú mua đồ nhưng mà rớt, chính Minh Quân đã nhặt trả lại. Hỏi ra hoàn cảnh thấy tội nên chú đã nhận làm con nuôi, sau đó cho ăn học. Bây giờ việc công ty đều do một tay Minh Quân gánh vác. Chú cũng kể mọi việc năm đó Và mong muốn tìm gặp con và mẹ Minh Quân biết được nên đã giúp chú Vậy còn chuyện với Thủy Tiên Khi điều tra được danh tính Cùng nơi ở hiện tại của ông ta Chú đã bàn bạc bà với Minh Quân Biết ông ta chỉ có mỗi mình Thủy Tiên là con gái Nên bước đầu trong kế hoạch Chính là để Minh Quân tiếp cận nó Hiện tại xem như đã thành công Chờ khi chính thức có được lòng tin của ông ta Thì chúng ta sẽ tìm cách lật đổ Bắt ông ta trả giá Những thứ ông ta có được hôm nay là máu và nước mắt của ba con và chú. Kể như ông ta không thể thành thơi sống trong sùng sướng như vậy, chú sẽ bắt ông ta từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Thật ra Hải Thịnh rất căm hận ông ta, nhưng cô muốn ông ta trả giá trước pháp luật. Tội ác của ông ta gây chỉ nên để ông ta nhận lãnh, vợ và con gái ông ta vô tội. Con chỉ muốn bắt ông ta chịu trừng phạt với những gì ông ta đã làm, con không muốn liên lụy người vô tội chú à? Con sai rồi, con thử nghĩ vợ ông ta không biết gì hay không, tự nhiên dọn đi rồi phất lên, tiền từ trên trời rơi xuống hay sao, họ cũng chung một phe, bào trẻ bừng biết cả thôi, con không nên mềm lòng quá, con nhân nhượng với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với bản thân, con hiểu rồi, con sẽ nghe theo sự sắp xếp của chú, con yên tâm, chú sẽ cố gắng để giúp con, cũng như đòi lại công lý cho bản thân và ba con, con cảm ơn chú. Để chú kêu chị Hà dẫn con lên phòng nghỉ Cần mua gì đợi Minh Quân về đưa con đi Sau đó Hải Thịnh được người làm trong nhà Tên Hà dắt lên lầu Đến một phần ở tầng 1 rồi mở cửa ra Phòng này của cô Hải Thịnh đi vào Căn phòng khá rộng So với nhà cũ có to hơn Mọi thứ rất đẹp Nhưng lại cho cô một sự trống vắng Trước giờ con quen có Quỳnh Thư bên cạnh Từ bây giờ cô bắt đầu với cuộc sống mới Cùng trọng trách bên mình Hải Thịnh không cho phép bản thân yếu đuối Có như vậy cô mới trả được thủ cho ba mình. Cần thêm gì cô cứ nói tôi biết. Dạ như này là tốt lắm rồi ạ, em cảm ơn chị. Hà đi rồi, Hải Thịnh mới mang túi đồ vào, trong phòng có giường ngủ, một tủ đồ và cái bàn trang điểm. Với cô có được chỗ ngủ đã là may mắn lắm rồi, ở đây như này còn hơn cả những gì cô mơ ước. Hải Thịnh chọn quần áo ra bỏ vào trong tủ, cô không có nhiều đồ. Ngoài ra còn đem cả vật dụng cá nhân, cùng vài thứ lưu niệm của cô và Quỳnh Thư. Chẳng gì quý giá bằng những bức tranh vẽ ngẫu hứng, những con hạc giấy cả hai cùng gấp, cùng cả con heo đất, Quỳnh Thư đã nuôi. Hải Thịnh mang theo để nuôi, sau này làm quà để dành tặng lại cho Quỳnh Thư. Bày trí một hồi cũng xong, Hải Thịnh đi xuống dưới nhà coi có gì làm vụ không, thì ông Vĩnh vào tới. Con ưng căn phòng này không? Dạ chú, con thích lắm. Đột xuất nên chú chưa kịp chuẩn bị. Con cứ tạm ở để chú kêu minh quân cho người đến thích kế lại cho con. Dạ được rồi chú, với con được ở như này đã là quá tốt rồi, con thấy mình phiền đến chú nhiều quá. Con đừng nghĩ phiền hà gì, chú đã nói chú muốn chăm sóc con để ba con trên trời được thanh thản. Bây giờ chú và con chính là người thân của nhau, cho nên con đừng ngại gì cả. Có gì cứ nói chú biết. À, mà chú nghĩ con cần tiền để mua sắm chi tiêu nên con giữ tấm thẻ này mà dùng. Ông Vĩnh lấy ra tấm thẻ đưa cho Hải Thịnh Cô lập tức từ chối không nhận Dạ thôi, chú đã lo cho con ăn ở rồi Con cũng đâu cần dùng đến Nên con không nhận đâu Con gái cần phải sắm sửa Con cứ giữ lấy Con mà từ chối chú buồn lắm đó Ông Vĩnh đưa Hải Thịnh vào thế khó xử Cuối cùng cô cũng nhận lấy để ông vui Nhưng cô nghĩ mình sẽ không dùng đến tiền trong thẻ Vậy con xin nhận Con cảm ơn chú Như vậy phải được không Thôi con nghỉ ngơi đi Chú đến giờ cơm, chị Hà sẽ lên gọi cho con Con cũng không mệt gì đâu chú Ở nhà cũ con cũng hay làm công việc nấu ăn Để con xuống phụ chị Hà Không được Chú không biết ở nhà đó con vất vả thế nào Giờ ở đây rồi Chú muốn con được nghỉ ngơi hưởng thụ Con không cần phải làm bất kỳ việc gì hết Người làm thuê về chú cũng đã trả tiền cho họ Nên con không cần phải đụng vào Nếu để con làm Chứng tỏ họ không được việc Như vậy giữ lại cũng chẳng lợi ích gì Hải Thịnh ngầm hiểu ý của ông Vĩnh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc mưu sinh kiếm sống của người khác, nên Hải Thịnh cũng tự hiểu mình cần phải làm gì. Dạ, con biết rồi ạ. Ừm, thôi, con nghỉ ngơi đi nhá. Nói rồi ông Vĩnh đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hải Thịnh đến cửa sổ, hướng mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, đôi mắt đen trong veo nhưng luôn ẩn chứa một nỗi u buồn. Buổi trưa Minh Quân về nhà ăn cơm, Hải Thịnh cũng được Hà gọi xuống. Lúc này trong bàn ăn ngoài hai người còn có ông Vĩnh vậy mai Hải Thịnh theo con đến công ty nha, nhưng con không có bằng cấp gì, con sợ việc này con đừng lo, Minh Quân nó sẽ sắp xếp và chỉ dạy cho con. Em có biết dùng vi tính không? tuy không được đến trường lớp chính quy nhưng được gia sư dạy, Hải Thịnh lại thông minh chịu học hỏi, nên cô cũng sử dụng vi tính thành thạo. Em biết, nhưng em sợ mình không làm được. vậy anh sẽ để em đến công ty làm quen, cũng như chỉ dẫn cho em công việc, em không cần phải lo lắng, còn cứ tự tin lên. Không biết thì học, chứ không có gì phải sợ. Nghe Minh Quân và ông Vĩnh nói vậy, Hải Thịnh cũng phần nào vớt sợ hơn. Lát ăn cơm xong, anh đưa em đi mua sắm quần áo và số đồ cần thiết. Đồ của em như vậy, mặc được rồi, mua tốn kém lắm. Đến công ty làm thì cũng phải thay đổi, mỗi môi trường làm việc sẽ khác nhau. Với lại em không cần tiết kiệm cho anh, vì ba lo cả rồi. Minh Quân nói đúng, chú biết con ngại, nhưng mà từ bây giờ con cần phải thay đổi. Tiền bạc con không cần lo đến. Dạ, chú. Sau khi ăn cơm xong, Hải Thịnh được Minh Quân trở ra ngoài. Anh đưa cô đến cửa hàng thời trang nữ và nhờ nhân viên của cửa hàng gom cho cô rất nhiều áo váy đẹp. Anh bày tỏ cô cần phải thay đổi giao diện, việc đó sẽ là cần thiết cho chặng đường sắp tới. Sau khi mua sắm xong thì anh lại đưa cô tới tiệm làm tóc. Đang chưa xong thì điện thoại Minh Quân đổ chuông, nhìn thấy số người gọi liền cầm lên nghe ngay. Anh nghe. Bên kia là giọng ngọt ngào của Thủy Tiên, "Em đang ở trước cổng công ty anh đây, em đến ra không báo cho anh, tại em muốn dành cho anh bất ngờ, giờ anh xuống đón em hay em tự lên? À, anh đang ở ngoài, anh đi đâu à? Vậy anh nói địa chỉ đi em đến, thôi khỏi, giờ anh về công ty luôn, vậy em đợi anh." Minh Quân không ngờ Thủy Tiên lại đến công ty vào lúc này, Hải Thịnh vẫn còn làm tóc, thời gian ngắn chắc chưa thể xong. Anh nghĩ nên về công ty, gặp Thủy Tiên trước, rồi trở lại đón Hải Thịnh. Đứng lên rời khỏi ghế, Minh Quân đi tới chỗ cô. Giờ anh có việc về công ty, em cứ ở đây làm tóc, lát anh trở lại, trở em về nhà nhá. Vậy anh lo chuyện công ty, em tự về được. Cũng không có gì quan trọng đâu, anh về rồi sẽ quay lại ngay. Em làm tóc cũng xong liền đâu. Mắc công anh nữa, có gì mà mắc công, ngược lại anh thấy vui là đằng khác. Hải Thịnh không hiểu vế sau trong câu nói của Minh Quân. Sao lại vui, nhưng lúc này anh đã ra khỏi cửa hàng rồi, Hải Thịnh cũng bỏ qua, không suy nghĩ nữa. Làm tóc hơn một tiếng, cuối cùng cũng xong, nhưng Minh Quân vẫn chưa thấy quay lại. Nhìn mình trong gương, Hải Thịnh không dám tin đó là mình, chỉ đổi kiểu tóc mà cô như thành một con người khác. Em thấy thế nào? Có ưng mẫu tóc này không? Chị thì thấy nó rất hợp với gương mặt của em, nhìn em rất là xinh. Hải Thịnh cũng không nhận điều chị thợ nói, cô cười thẹn thùng, em cũng thấy đẹp, không chỉ đẹp không thôi, mà là rất đẹp. Liên tiếp nhận được lời khen của chị thơ, làm cho cô thấy ngại, nên chuyển sang chuyện khác. Tóc của em hết bao nhiêu vậy chủ? À, tiền được anh người yêu của em thanh toán trước rồi. Chị hiểu lầm rồi, anh ấy chỉ là anh trai em thôi, không phải người yêu. Thế à, chị xin lỗi nha, tại nhìn cả hai đẹp đôi quá. Khi biết Minh Quân là con nuôi của ông Vĩnh, Hải Thịnh ngoài sự biết ơn vì cả hai giúp đỡ cô ra thì cô đối với anh cũng chỉ là một người anh trai. Sau đó Hải Thịnh đến chỗ sofa dùng để khách ngồi chờ của cửa hàng để đợi Minh Quân. "Vào đi ba." Từ ngoài cửa có một bé gái khoảng 5 tuổi nắm tay một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, cùng Ngũ Quan Anh Tuấn nhưng có vẻ ngoài điềm đạm, lạnh lùng đi vào. "Quý khách muốn làm gì?" "À, con gái tôi muốn hớt tóc." Cô giúp một con bé nha. Dạ vâng, con theo cô kia đến nha. Con đi nha ba. Ừ, bà ở đây đợi con. Người đàn ông tiến đến ghế sofa ngồi. Hải Thịnh đang cầm quyền tạp chí lên xem, thấy có người đến nên ngước lên nhìn. Đối diện với người trước, bất giác cô cảm thấy lạnh, dù từ lúc bước vào cửa hàng vẫn luôn mở máy lạnh. Xin lỗi, tôi làm phiền cô một chút, tôi ngồi xuống đây được chứ. Hải Thịnh giật mình, vội nhích người vào trong rồi nói, chú cứ tự nhiên. Chú! Minh Thành không ngờ cô lại gọi mình bằng chú, không lẽ nhìn anh lớn tuổi đến mức như thế sao? Hải Thịnh thấy Minh Thành vẫn chưa ngồi xuống thì thắc mắc, sao chú không ngồi đi, bộ có gì hả? Trông tôi già lắm hay sao mà cô gọi bằng chú vậy? Lúc này Hải Thịnh mới vỡ lẽ, cô thấy cô bé nhỏ gọi Minh Thành là ba nên mới gọi như thế. Giờ bị anh hỏi như thế, cô không biết phải trả lời như thế nào, mà lúc này cô cũng nhớ. Anh là ông chủ của người tài xế, đụng vào cô hôm trước, mà hình như anh không nhận ra cô. Có lẽ do vẻ ngoài của cô có quá nhiều thay đổi. Ba ơi, con đau quá! Bất ngờ cô bé khóc toáng lên, làm Minh Thành phải chạy đến xem. Hải Thịnh cũng tránh được tình huống khó xử. Hạt rẻ, con sao vậy? Hình như tóc rơi trúng con bé, mà bé không chịu mở mắt để lấy ra. Người thợ hớt tóc đang lo lắng, cùng vẻ mặt dọa người của Minh Thành, làm cô thêm phần sợ hãi. Anh đến dỗ dành hạt rẻ, ngoan, có ba đây, con nín đi, mở mắt ra ba xem thế nào. Cô bé lắc đầu, hai mắt nhắm chặt, đau lắm, mở ra sẽ hết đau. Đúng đó, cháu nghe lời ba, mở mắt cô lấy tóc ra là hết đau ngay, con sợ lắm. Cả Minh Thành và cô thợ hớt tóc nói thế nào, cô bé hạt rẻ cũng không chịu mở mắt mình ra, còn lấy tay che lại. Hải Thịnh định đi ra phía trước, xem đã lâu vậy mà chưa thấy Minh Quân đến. Nếu lúc nãy để cô tự về có phải hơn không? Lúc này cô để ý đến bé hạt dẻ, thấy cô bé khóc cũng tội nên đi đến xem thế nào. Có thể để tôi thử nói chuyện với cô bé được không? Minh Thành nhìn cô, ánh mắt do dự một hồi cuối cùng đồng ý. Vậy nhờ cô giúp, con bé tử nhỏ đã sợ đau nên mới như thế. Tôi biết rồi. Minh Thành cùng người thợ tránh ra cho Hải Thịnh đến gần bé hạt dẻ, cô đưa tay vuốt lên tóc cô bé rồi nói, "Con dễ thương lắm, hốt tóc xong dễ xinh như búp bê." Cô là ai? Giọng cô lạ quá! Bé hạt rẻ rất thông minh, tuy không mở mắt, nhưng cũng nhận biết Hải Thịnh là người lạ. Cô cũng chỉ là khách đến đây để cắt tóc như cháu vậy đấy, thấy cháu đẹp nên cô mới đến xem. Cháu vẫn chưa cắt xong mà, giờ mắt cháu đau lắm. Mắt cháu đau lắm hả? Giờ cháu nghe theo lời cô, sẽ không còn đau nữa. Cô nói thật không? Cô không được lừa cháu, cô không lừa, không tin mình quéo tay nha. Hải Thịnh đưa ngón tay đến gần tay của hạt rẻ rồi quát quéo, cháu tin cô chưa? Hà rẻ gật đầu, dạ tin ạ, vậy giờ mình bắt đầu nhá, vâng ạ, giờ cháu he cô, bỏ hai tay ra xem nào. Hà rẻ ngoan ngoãn lấy hai tay, đang che mặt mình ra, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt lại. Hải Thịnh thổi nhẹ nhẹ vào mắt Hà rẻ rồi nói, giờ cô đếm từ một tới ba, cháu mở mắt ra nhá, nhưng đau lắm, không có đau, cháu vừa bảo sẽ tin cô cơ mà. Cô cũng kéo tay với con rồi đấy, nếu con không mở mắt, sẽ bị đau không hết, mà tóc còn hớt xong, sẽ không đẹp nữa. hà rẻ liền gật đầu, thấy vậy Hải Thịnh bắt đầu đếm. Một, hai, ba, cháu từ từ mở mắt ra đi. Lúc đầu Hạt rẻ chưa chịu mở, Minh Thành đứng bên cạnh nghĩ là đã, đã thất bại, nào ngờ hà rẻ lại mở mắt ra thật. Con giỏi lắm, bây giờ ngoan để cô lấy tóc ra khỏi mắt cho con nha. Hải Thịnh nhìn thật kỹ, thấy một sợi tóc ngắn vướng dưới khóe mắt hà rẻ. Cẩn thận lấy tam bông, cô từ từ lấy ra Xong rồi, cháu có thấy cái gì đây không? Một sợi tóc hạ Chính nó làm đau cháu đấy Cô đã lấy ra rồi, nên sẽ không còn đau nữa Hạt rẻ chớp chớp đôi mắt Đúng là không còn đau nữa Cô bé cười tươi Ba ơi, con hết đau rồi Ừ, um, con làm cho ba lo quá Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn Minh Thành cũng không trách người thợ cắt tóc Anh đến nhìn Hải Thịnh Cảm ơn cô nhiều lắm không có gì đâu chú cũng nhờ con gái chú ngoan nghe lời chịu phối hợp bất giác hai mày Minh Thành trao lại có vẻ không hài lòng điều gì đó giờ mình tiếp tục cắt tóc nha cháu sợ lắm tóc chỉ mới cắt được một nửa chưa xong Minh Thành phải dỗ con ngồi cho cô cắt xong rồi ba đưa đi ăn kem con muốn cô xinh đẹp ngồi với con hạt rẻ chỉ đến chỗ Hải Thịnh cô hiểu trẻ con khi đã sợ hãi điều gì rồi cần phải có ai đó bên cạnh mới được cô liền đồng ý vậy để cô ngồi với con nha, dạ. Hà Dẻ nắm chặt lấy tay Hải Thịnh, có vẻ rất thích cô. nhờ có Hải Thịnh nên rất nhanh người thợ đã cắt xong mái tóc cho Hà Dẻ. trông cô bé với mái tóc ngắn ngang vai, xinh như một nàng công chúa. cháu đẹp quá, cô cũng đẹp, Hà Dẻ thích cô lắm. cô cũng thích Hà Dẻ. vậy cô về ở cùng với Hà Dẻ và ba đi. Hải Thịnh sững người khi nghe đề nghị của bé Hà Dẻ. Hà Dẻ, con không được nói linh tinh. Cảm ơn cô nhiều, nếu không có cô không biết đến bao giờ con bé mới cắt tóc xong. Không có gì đâu chú, Hà Dẻ ngoan đáng yêu như này ai cũng sẽ thích. Thấy vậy chứ con bé đôi lúc cũng rất nghịch ngợm, con ít thường là như vậy. Nói chuyện nãy giờ tôi còn chưa biết tên cô để tiện xưng hô, tôi tên Hải Thịnh, còn tôi tên là Minh Thành, đây là Hà Dẻ, con gái tôi. Dạ, nhìn Hà Dẻ rất giống chú, giống tôi sao? Biểu cảm cùng câu hỏi đó của Minh Thành làm Hải Thịnh khó hiểu như cô đang châm chọc vậy, trong khi cô chỉ đang khen thôi mà. tôi thấy như vậy. cảm ơn cô. giờ có việc nên đi trước. ba, con muốn ở lại với cô. ngoan. giờ ba đưa con đi mua kem. mình đưa cô đi cùng đi ba. không được. cô còn có việc, đâu thể đi cùng mình. hà rẻ không chịu, mà nếu lấy tay hải thịnh. cô đi ăn kem với hà rẻ nhá. mới tiếp xúc chưa lâu, nhưng hải thịnh cũng thích hà rẻ. tuy cô bé có hơi nhõng nhẽo nhưng rất ngoan và xinh xắn. Giờ cô không đi cùng Hà rẻ được, nhưng cô hứa hôm khác sẽ cùng đi ăn với Hà rẻ nha. Vậy cô quéo tay đi Hà rẻ mới tin. Hải Thịnh chỉ muốn dỗ để cô bé về thôi, lòng ngờ cô bé bắt quéo tay mới chịu, không muốn lừa cô bé và mình thành người thất hứa, Hải Thịnh khó giữ không biết thế nào. Cố lừa Hà rẻ. Cô bé méo máo như muốn khóc, "Để cảm ơn cô đã giúp Hà rẻ, tôi muốn mời cô một bữa cơm, cô cho tôi xin số điện thoại được không?" Hải Thịnh trần trừ, không biết có tròn hay không, vì cả hai chỉ là người xa lạ, mới biết và tiếp xúc đây thôi. Cô, cô cho ba cháu số điện thoại đi. Hạt rẻ nắm lấy tay cô nhõm nhẽo, không đành lòng, để cô bé hết buồn, Hải Thịnh đã cho Minh Thành số điện thoại. Cảm ơn cô nha, không có gì đâu. Mà cô về chưa, sẵn tôi đưa cô về luôn. Dạ thôi chú và Hạt rẻ về trước đi, tôi còn đợi người. À, vậy thôi tôi đi trước. Hà Dẻ, bye bye cô đi, con chào cô. Hà Dẻ về nhà nha." Hải Thịnh đưa tay nựng cái má bánh bao của Hà Dẻ một cái, rồi cô bé được Minh Thành đưa lên xe. Khi chiếc xe vừa chạy đi thì Minh Quân cũng đến, mở cửa xe bước xuống, anh đã mất hồn vì sự thay đổi của Hải Thịnh. Anh xém không nhận ra em đó luôn. Hải Thịnh không hiểu là sao anh, vì em đẹp quá đó. Anh lại quá khen, mà anh bận như vậy em có thể tự về được. Minh Quân phải lừa với Thủy Tiên là mình phải đi gặp đối tác cô mới chịu về. Sau đó Minh Quân lập tức lái xe đến đây. Đáng lẽ anh đến sớm hơn, nhưng đột nhiên có văn kiện cần ký, nên anh mới tới trễ như vậy. Để em đợi nãy giờ lâu, em đừng giận nhé. Em hiểu mà, vậy giờ mình về chưa anh? Chắc em cũng đói, mình đi ăn nhé. Em không đói, nhưng anh thấy đói, giờ anh đưa em đi ăn rồi hả về nhé. Sau đó Minh Quân mở cửa xe cho Hải Thịnh, rồi đưa cô đến một nhà hàng để ăn. Từ trước đến giờ, cô chỉ quen phục vụ người khác, hôm nay cô lại là khách, được phục vụ cảm giác đúng là khác. đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây theo phong cách Tây, khác với nhà hàng mà cô làm. Minh Quân gọi phục vụ đến, rồi nói những món mà mình chọn. Sau khi phục vụ đi vào trong rồi, Hải Thịnh mới tỏ thẻ. Đồ ăn ở đây đắt, anh gọi nhiều vậy, trong khi có hai người làm sao mà ăn hết. Anh có tiền nên em không cần phải tiết kiệm dùm anh, nhưng em thấy lãng phí. Anh biết trước đây... Em sống khó khăn, nhưng giờ tất cả đã qua rồi, anh muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, em hiểu không? Anh và chú đã giúp em quá nhiều rồi, ơn này biết đến khi nào em mới trả được đây? Chúng ta là người thân, là gia đình, nên em đừng nghĩ phải trả hai nợ gì cả. Cùng lúc, phục vụ mang đồ ăn ra đến đặt từng món lên bàn, người phục vụ lui vào trong, mình Quân đứng lên rời khỏi ghế ngồi. Hải Thịnh còn nghĩ anh đi đâu thì anh đã tiến qua phía cô lấy khăn trải bàn cho cô. Hành động đó của anh làm cô thấy ngại. Em tự làm được. À, anh sợ em không biết. Em cứ ăn xem hộp khẩu vị của mình không nhá. Dạ. Minh Quân trở về vị trí của mình, ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. suốt bữa ăn anh cứ lén nhìn sang Hải Thịnh với ánh mắt trì mê. Một buổi tối khó ngủ với Hải Thịnh. ở phòng rộng, giường em nhưng lòng cô luôn không yên. Phần lo nhớ Quỳnh Thư, một phần vì trọng trách tạo áp lực cho cô. Ngày mai cô sẽ bước vào môi trường làm việc mới, mọi thứ hoàn toàn xa lạ, có lo lắng và hồi hộp, nhưng Hải Thịnh không cho phép bản thân lùi bước, không muốn ngày đầu đi làm với sắc mặt kém mệt mỏi, cô nhắm mắt cố ngủ, một hồi cũng mơ màng. Sáng sớm, Hải Thịnh đã thức, rời giường cô đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó mở tủ, chọn một chiếc váy nhẹ nhàng thanh lịch để mặc, đồ này do Minh Quân mua cho cô. Nhìn mình trong gương, cảm thấy khá ổn nên đi xuống dưới nhà. Vừa đến lối cầu thang đã chạm mặt Minh Quân ở dưới đi lên. Em dậy sớm quá vậy? Em quen rồi mà anh làm gì mồ hôi lấm tấm vậy? Anh mới chạy bộ mấy vòng ở sân thôi, em xuống dưới ăn sáng đi, giờ anh về phòng tắm rồi lát anh đưa em đến công ty dạ. Hải Thịnh bước xuống cầu thang, còn Minh Quân đi hướng về phòng mình. Tới phòng khách, cô đã nhìn thấy ông Vĩnh uống trà. "Chú, ông Vĩnh cầm tách trà uống một ngụm, nghe tiếng cô liền ngước lên. "Con ngồi đi, đợi lát Minh Quân xuống rồi cùng nhau ăn sáng." Hải Thịnh ngồi xuống ghế sofa đối diện ông Vĩnh. "Đến công ty Minh Quân sẽ sắp xếp nên con đừng quá lo lắng." "Dạ chú, à mà Hải Thịnh, sao hả chú? Con có nghe mẹ con nói ba để lại cái gì không?" Hải Thịnh khó hiểu trước câu hỏi của ông Vĩnh. "Ba con để lại gì là sao Hải chú? Ý chú là vật kỷ niệm ấy mà." "Dạ không có." chú cũng biết nhà con khó khăn, có cả cái ăn còn phải lo, làm gì có đồ kỷ niệm. chú hiểu, bởi chú thương con lắm. bây giờ chú sẽ cố gắng bù đắp lại cho con. ba và hải thịnh đang nói chuyện gì vậy? minh quân từ trên lầu đi xuống, ông vĩnh nhìn anh đáp: ba chỉ đang động viên hải thịnh thôi, con đừng lo. việc đó ba yên tâm, ở công ty con sẽ lo liệu. ừm, con xuống rồi cùng chúng ta vào ăn sáng đi, rồi hai đứa đến công ty. sau đó cả ba cùng đi vào phòng ăn. Bữa sáng kết thúc, Hải Thịnh đi cùng xe với Minh Quân đến công ty. Lúc này trong xe, Minh Quân mới nói, anh sẽ để em làm thư ký cho anh. Hải Thịnh có chút bất ngờ. Thư ký sao anh? Ừ, công việc cũng tương đối dễ, ghi chú báo cáo lịch trình cho anh thôi. Dạ, có gì anh chỉ dạy cho em. Khi xe dừng lại, Minh Quân mới bước xuống trước, rồi vòng qua bên cạnh mở cửa cho Hải Thịnh. Nhìn vào tòa cao ốc trước mặt, cô mới thấy quy mô công ty rất lớn. Từ Dư cảm thấy rất áp lực, sợ không làm nhận nổi công việc được giao phó vì cô không phải chuyên môn. "Chúng ta vào trong thôi." Tiếng nói của Minh Quân làm cô bừng tỉnh, lập tức đi theo anh vào trong. Đến sảnh, cô bắt gặp số ánh mắt nhìn mình, bất giác cô cảm thấy hơi run, bước chân cũng chậm lại. "Em sao thế? Em thấy mọi người nhìn mình nên hơi lạ. Do em là người mới nên họ nhìn, một hai ngày sẽ quen thôi." Hải Thịnh nghe vậy cũng không suy nghĩ nữa, mà theo Minh Quân vào trong thang máy, lên đến tầng làm việc của anh, cô được đưa vào một phòng làm việc riêng, nó nằm sát với phòng làm việc của Minh Quân. Đây sẽ là phòng làm việc của em. Trên bàn là lịch trình cũng như những cuộc hẹn trong tuần này, em cứ xem qua rồi dựa theo đó mà làm. Nhìn cả căn phòng rộng mà lại là nơi làm việc của một mình mình, Hải Thịnh không nghĩ đãi ngộ ở công ty lại tốt đến như vậy. Cô bước đến bàn làm việc xem qua, có máy tính, hộp bút và lịch bàn. Còn có cả cây sen đá rất xinh, đẹp quá, em thích không? Phòng này trước đó là của ai hả? Của trợ lý Khôi, nhưng sao em lại hỏi chuyện này? Nếu vậy giờ để cho em, thì trợ lý Khôi đâu? Trợ lý Khôi rời sang phòng khác, em là thư ký nên phòng này để cho em sẽ thích hợp hơn. Em đừng lo vấn đề đó, cả công ty lớn thế này không có thiếu chỗ đâu mà em lo. Biết là như thế, nhưng cứ nghĩ mình chiếm chỗ của người khác là Hải Thịnh cảm thấy ái náy. Không hay anh sắp xếp em, ra chỗ khác trả chỗ này cho trợ lý khôi đi. Không được, phòng này giờ là của em rồi. Em cứ yên tâm mà làm việc đi. Thấy ý Minh Quân đã quyết như vậy, Hải Thịnh cũng đành phải nghe theo. Sau đó cô cũng bắt đầu làm việc, nhờ thông minh nhảy bén, nên cũng rất nhanh đã quen. Một phần Minh Quân cũng không phải giao cho cô việc khó. Lúc này chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa, thì cô có điện thoại. Hải Thịnh vẫn dùng chiếc điện thoại bàn phím của mình trên màn hình nhỏ là một số điện thoại lạ, Hải Thịnh lẩm bẩm một mình, số điện thoại này của ai vậy? Chuông vẫn còn rung nên cô nhấc máy, "Alo." Bên kia đầu dây là giọng hơi trầm của một người đàn ông, "Cô có rảnh không?" "Cho hỏi ai vậy?" "À, tôi là ba của Hà Dẻ, cô nhớ tôi chứ?" Bây giờ Hải Thịnh mới nhớ ra Minh Thành, hôm qua ở tiệm tóc có trao đổi số với anh nhưng còn chưa kịp lưu. "Tôi nhớ rồi, chú gọi tôi có gì không?" cô vừa hỏi xong thì nghe bên kia có tiếng ho sau đó minh thành mới nói hà rẻ cứ muốn gặp cô nên tôi gọi muốn mời cô dùng bữa cơm hải thịnh cũng nhớ muốn gặp hà rẻ nhưng giờ cô còn bận làm việc tôi bận làm việc rồi khi nào cô mới rảnh tôi cũng chưa biết à nếu vậy tôi không phiền cô nữa minh thành định tắt máy đột nhiên hải thịnh nói khi nào tôi tan ca tôi sẽ gọi lại cho chú nhá tôi biết rồi tắt máy xong Hải Thịnh cũng đứng lên rời khỏi bàn làm việc, cô đi ra khỏi phòng làm việc của mình, vừa mở cửa ra, cô đã chạm mặt một người từ thang máy đi đến. Hải Thịnh không nghĩ sẽ gặp Thủy Tiên ở đây, lần ở nhà hàng vì cô không biết, nhưng bây giờ đã khác. Thuở nhỏ tuy thân thiết nhưng đã xa cách nhiều năm, uống gì bây giờ với đại gia đình Thủy Tiên, cô còn có nỗi hận thù. Cô là ai vậy? Thủy Tiên nhìn Hải Thịnh dò xét rồi lên tiếng hỏi. Hải Thịnh nghĩ có thể Thủy Tiên không nhận ra cô, mà như thế cũng tốt. Tôi là nhân viên ở đây, cô làm chức vụ gì? Tôi làm thư ký cho giám đốc, còn cô là ai mà hỏi tôi nhiều như vậy? Thủy Tiên khoanh tay cười khẩy, tôi là vợ sắp cưới của Minh Quân, mà cô làm được bao lâu rồi, sao tôi chưa từng thấy cô? Lúc này Minh Quân từ phòng mở cửa đi ra, anh hơi bất ngờ khi thấy sự có mặt của Thủy Tiên. Xem lại đến đây, Thủy Tiên mỉm cười, đi đến ôm lấy cánh tay Minh Quân. Thì em nhớ anh, nên đến gặp anh không được hay sao? Ủa, mà anh tuyển thư ký từ lúc nào vậy? Em có đến đây phụ giúp anh, mà cần gì đến người ngoài? Mình quần nhìn đến Hải Thịnh rồi nói, Hải Thịnh không phải người ngoài, đây là em họ của anh. Em họ? Em đâu có nghe anh nói anh có em họ? Hải Thịnh du học ở nước ngoài mới về, nên anh đưa đến công ty làm việc, sẵn cả hai làm quen với nhau đi. Thủy Tiên lúc này lập tức thay đổi thái độ, Niềm nở tươi cười với Hải Thịnh Chào em, cũng như chị đã nói Chị là vợ sắp cưới của anh Minh Quân Sau này chúng ta sẽ là người một nhà Dạ, nhìn chị với anh Minh Quân Rất đẹp đôi Cảm ơn em Mà em du học ở nước nào Học chuyên ngành gì Chị cũng vừa học ở Canada về Hiện tại vẫn chưa biết làm việc ở đâu Chị định đến đây làm để được gần với anh Minh Quân Hải Thịnh du học ở Thụy Sĩ Ngành quản trị kinh doanh Vậy thôi, hai người nói chuyện nha Em đi làm việc đây." Nói rồi, Hải Thịnh trở lại vào phòng làm việc của mình. "Cũng chưa rồi, mình đi ăn đi anh." Thủy Tiên làm nũng, nhưng Minh Quân lúc này không hề để ý mà ánh mắt dán vào trong phòng của Hải Thịnh. Không nghe Minh Quân nói gì, Thủy Tiên lắc lắc cánh tay anh thúc giục. "Em nói bụng rồi đây này, vậy em đi ăn đi, anh còn công việc cần giải quyết nữa. Em cố tình đến để cùng ăn với anh mà, công việc cứ để đó, ăn về rồi giải quyết cũng được." Hợp đồng quan trọng, anh cần phải xem ngay Để anh kêu tài xế chở em đi ăn Thủy Tiên làm mặt giận dỗi Em có xe mà Nếu muốn đi mình em có thể tự đi Chủ yếu em muốn đi ăn cùng với anh thôi Lần khác nhá, giờ anh bận rồi Vậy để em gọi đồ ăn Mang đến Rồi em và anh cùng ăn luôn Giờ mình vào trong phòng đi Chưa gì, Thủy Tiên đã kéo anh vào trong phòng Minh Quân dù khó chịu Nhưng cũng không thể nói gì Anh bỏ đến chỗ bàn làm việc để mặc Thủy Tiên làm gì thì làm. Anh ăn gì để em gọi, gì cũng được. Nhà hàng này đồ ăn ngon, đánh giá cũng tốt, chứ không phải như nhà hàng hôm bữa anh dẫn em đi. Mà nói mới nhớ, sẽ em thấy em học anh quen quen, như đã gặp ở đâu vậy rồi ấy. Em ấy đó giờ ở Thụy Sĩ, mới về đây, làm sao mà em gặp được? Có thể người giống người thôi. Ừ, chắc là vậy, em tính đến đây làm, anh sắp xếp cho em một công việc đi. Sao em không đến công ty nhà em mà lại đến đây? Thì em muốn được gần anh. Sau khi mình cưới, công ty ba mẹ cũng để lại cho em và anh. Ba mẹ em cho em là quyền của em, anh không dính vào. Anh không muốn mang tiếng lấy em vì tài sản. Em và anh cùng là một, chứ sao lại là của em rồi của anh? Chỉ những người đầu ấp nông cạn mới suy nghĩ anh lấy em vì tài sản. Anh có vẻ nghèo khổ gì đâu, anh cũng có công ty còn là giám đốc nữa. Biết là vậy, nhưng em khác ba mẹ em khác, ba mẹ chỉ có mình em là con gái nên cũng sẽ thương con rể là anh, chỉ cần anh thương em thôi. Tình cảm của anh thì em cũng hiểu rồi mà, em hoàn toàn tin tưởng anh." Thủy Tiên đứng ở phía sau, cúi xuống vòng tay ôm cổ của Minh Quân, gương mặt hiện lên sự hạnh phúc. Buổi trưa, Hải Thịnh xuống căng tin ăn xong rồi trở lên làm việc tiếp, tầm 2 giờ thì Minh Quân sang, thư ký Dieng Năng chăm chỉ quá. Nghe tiếng nói, Hải Kính ngước lên thì đã thấy Minh Quân ở ngay phía sau lưng mình. Anh vào mà em không hay luôn. Anh cố tình đi khẽ để em không biết mà. Em thấy công việc thế nào, cũng không quá đến mức khó ạ. Từ từ em sẽ quen thôi. Mà Thủy Tiên về rồi hả anh? Ừ, cô ấy vừa về mà lúc trưa em ăn ở căng tin à? Dạ, em xuống dưới đó ăn cùng mọi người. Đáng lẽ anh định đưa em đi ăn, nhưng Thủy Tiên đến bất ngờ quá. Không sao đâu. Em thấy đồ ăn ở công ty cũng rất ngon, mà sao lúc nãy anh nói em là em họ của anh, còn bảo du học ở Thụy Sĩ nữa? Nói như vậy để cho cô ấy không khỏi nghi ngờ. Mà chị ta không nhận ra em. Bây giờ nhìn em khác mà, lúc nãy cô ta có bảo chồng em quen đấy. Anh nói em đó giờ học ở nước ngoài mới về thôi, người giống người. Vậy hả? Như vậy chị ta cũng xin nghi rồi. Chuyện đó cũng không phải vấn đề lớn, em đừng quan tâm. Dạ, em biết rồi mà em làm mấy giờ thì tan ca vậy anh. Em làm giờ hành chính 4 rưỡi là được về. Anh sẽ bảo tài xế chở em về nhà trước vì anh còn ở lại tăng ca. Em tự về được không cần phải tài xế đưa đi đâu. Không được gãi. Minh Quân nói vậy Hải Thịnh cũng không từ chối nữa. Đến chiều tan ca cô về trước. Vừa ra đến cửa công ty đã thấy tài xế chờ sẵn. Hải Thịnh lên xe xong ông Hòa tài xế cũng vòng lên phía trước. Ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe lên Chạy đi Lúc này điện thoại Hải Thịnh lại đổ chuông Lấy ra xem là số của Minh Thành Bây giờ cô mới sở đến Cuộc nói chuyện hồi sáng Minh Thành có ý mời cơm Vì hạt Sẻ muốn gặp cô Nhưng cô chưa trả lời Vì không biết tan làm lúc nào Giờ thấy cuộc gọi đến cô mới nhớ đến Hải Thịnh lập tức nghe máy Alo tôi Minh Thành đây Tôi biết số của chú mà Sao cô cứ gọi tôi là chú không vậy không thể thay đổi cách gọi khác được sao? nhìn về ngoài của Minh Thành, cô đoán anh lớn tuổi hơn mình nhiều. Hạt Dẻ là con gái của anh, mà lớn chừng đó, nên Hải Thịnh nghĩ gọi bằng chú sẽ thích hợp hơn, vì chú là ba của Hạt Dẻ. À, chỉ một từ như thế, Minh Thành không nói gì đến vấn đề cô gọi anh bằng chú nữa. giờ cô dành chưa? Hải Thịnh cũng trả lời thật thà, tôi vừa tan làm đang về nhà. nếu cô dành, tôi có thể mời cô dùng cơm được không? nói thật, Hà Dẻ cứ muốn gặp cô, tôi không biết phải làm sao. Hải Thịnh thấy vẫn còn sớm, cũng muốn gặp Hà Dẻ, nên đồng ý cuộc hẹn. Sau đó, Minh Thành sẽ gặp nhau ở nhà hàng ốc biển. Tắt máy, cô nói với ông Hòa tài xế: "Chú, chú đưa cháu đến nhà hàng ốc biển nha. Cô hẹn ai hả? Dạ, một người bạn thôi chú. Vậy để tôi đưa cô đi. Sau đó, ông Hòa chuyển hướng đến nhà hàng ốc biển. Con muốn ăn nhà hàng không? Bà đưa con đi." Hạt rẻ làm mặt giận dỗi, không thèm nhìn đến anh. Ba đi ăn một mình đi, có không đi đâu. Này lạ nha, thường ngày nghe ăn nhà hàng là vui mừng hớn hở, mà nay lại không thèm. Ba đi mình đi. Minh Thành cố tình chêu hạt rẻ, chứ làm sao anh không biết, cô bé đang dỗi hờn. Đứng lên khỏi ghế sofa, Minh Thành giả bộ đi ra ngoài, còn cố tình hỏi. Vậy thôi, ba đi một mình nhá. À mà nãy cô ấy có nói, muốn gặp Hà rẻ mà giờ hà rẻ không đi chắc cô ấy buồn lắm. ba nói cô nào muốn gặp con vậy? bà có nói à? rõ ràng ba có nói con nghe mà. để ba nhớ lại xem nào. hình như ba già rồi nên nhanh quên. ba không già, ba trẻ mà còn đẹp trai nữa. còn đang an ủi ba đó hả? nếu ba không già thì sao cô ấy gọi bằng chú? con nói thật mà, con sẽ tìm vợ cho ba để ba khỏi cô đơn một mình. mà ba bảo ai gọi ba bằng chú? Minh Thành bật cười, nay đòi kiếm vợ cho ba luôn, không sợ ba có vợ rồi, không thương hạt rẻ nữa à. Con sợ, nhưng con không muốn ba một mình. Mình Thành nghe cô bé nói vậy, thì ngồi xổm xuống ôm hạt rẻ vào trong lòng. Anh không nghĩ một đứa trẻ lại hiểu chuyện cho anh như vậy. Không uổng công, anh đã yêu thương cưng chiều hạt rẻ, xem như con ruột của mình. Dù cho người ngoài có nghĩ anh đã là ba của một đứa bé đi chăng nữa thì cũng chẳng sao. Hạ sẻ ngoan ngoãn như thế, làm sao mà ba không thương? Ba chỉ cần hạ sẻ là được rồi. Nhưng con muốn có mẹ, ba nhanh kiếm mẹ về cho con đi. Cô Hải Thịnh rất đẹp, rất xứng với ba, con thích cô ấy lắm. Nhớ mũi hạ sẻ, anh nói, mới gặp người ta có một lần mà đã thích như thế rồi. Con nhớ cô ấy, con muốn gặp cô ấy lắm rồi. Hạ sẻ làm nũng, chính vì chuyện này mà hôm nay anh không thể đến công ty làm việc được. Thôi được rồi. Giờ ba đưa con đi gặp cô Hải Thịnh, chịu không? Hà rẻ vui mừng, đôi mắt lòng lanh chớp chớp, "Ba nói thật không ba? Ba nào dám gạt cục vàng của ba. Vậy nãy ba nói đi nhà hàng là gặp cô Hải Thịnh hả?" "Ừm, sao ba không nói sớm, giờ ba đưa con đi đi." Mới lúc nãy còn bảo không thèm đi, mà giờ đã thúc giục anh đưa đi cho bằng được. Minh Thành cười bất lực, đối với Hạt rẻ anh gần như chiều hết mức. Sau đó, cả hai đi ra xe. Rồi rời khỏi biệt thự. Hải Thịnh được ông Hòa tài xế hết trở đến nhà hàng ốc biển. Cô xuống xe rồi bảo, chú cứ về công ty đi, không cần đợi cháu. Gặp bạn một lát rồi cháu sẽ tự về. Ông Hòa được Minh Quân căn dặn, đưa Hải Thịnh về đến nhà, nên ông không dám để cô tự về. Cô cứ gặp bạn đi, tôi đậu xe ngoài này chờ đợi. Như vậy thật phiền chú quá. Hải Thịnh có phần ái náy, cô không hề nghĩ công việc của ông Hòa là làm công, cô càng không phải chủ. Phiền gì đâu cô, giám đốc cũng dặn tôi đưa về, để cô ở đây giám đốc biết lại trách phạt tôi đó. Không muốn làm ảnh hưởng đến ông Hòa, nên Hải Thịnh đành để ông đợi một mình, cô chưa vội vào nhà hàng mà lấy điện thoại ra gọi xem Minh Thành và Hà Sẻ đến chưa.